các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không sao nguyên linh nói rất nhiều lời hay về con bà hiệp cười không thể át hơn nữa nguyên hạo về mặt kinh ngạc vui mừng không thôi gặp quỷ làm sao có thể hồi nhỏ em cùng tiểu linh đều thực sùng bái anh tường quân cũng phải cười không nhịn được xòa bóc cánh tay cứng ngắc của anh bạn ấy vẫn lấy anh làm kiêu ngạo đấy cô chạm vào anh nguyên hạo liền đem lực chú ý pháo người trên người cô một loại tên là dịu dàng gì đó che kín mắt anh một mặt toàn bộ trầm tĩnh lại phải không anh không biết ai quặn nguyên linh sùng hay không sùng bài anh lỗ tài anh chỉ tiếp thu tương quân tử nhỏ cũng rất sùng bài anh nhưng dù sao hiện tại anh đã biết khói miệng mỉm cười mang theo ghen tức tương quân trong khoảng thời gian ngắn không biết vì sao anh lại cười với cô như vậy sau đó nhớ lại mới phát hiện cô lộ ra là cô tử nhỏ đã sùng bài anh Cái này giống như là nói với anh, cô tử nhỏ đã thầm mến anh. Mặt cô đỏ, tay cô dừng lại ở cánh tay anh nhảy mắt rụt về. Nhưng Nguyên hạo nhanh tay lại mắt, lập tức bắt lấy. Ở lòng bàn tay vút ve, đậm tác vô cùng thân thiết, làm cho tương quân mặt càng đỏ. Căn bản không dám quay đầu xem biểu tình của bà và mẹ, hai người đó nhất định sẽ cười cô. Nói nữa sẽ muộn đấy, sẽ không mua được mấy thứ, anh mau lái xe đi. Tương quân ra mặt mỏng thúc dục muốn rút tay lại nhưng không thắng được lực đạo của anh. Nguyên hạo dùng ánh mắt nhìn chăm chú làm cho người phụ nữ hòa tan, nhìn cô từ đầu đến chân một lần. Cuối cùng mới hành động có điểm không đứng đắn, nhưng lại gợi cảm động lòng người, buông tay ra, lướt qua người cô để thắt dây an toàn cho cô. Cô ý cho động tác sát vào để mặt anh kề sát mặt cô, ỉ vào góc chết thị giác. Nguyên hạo làm ra hành vi cực kỳ không trang trọng, chuồn chuồn lướt nước hôn vào cánh môi khẽ run của cô, sau đó thối lui. Chúng ta liền xuất phát đi. Tiếp theo, làm ra vẻ mặt không có gì, nắm lấy tay lái khởi động xe, nghe theo bác Hiệp chỉ thị. Nghe Tiểu Linh nói, con bé sẽ kết hôn, muốn trước khi kết hôn mang cha mẹ ra nước ngoài mừng năm mới. Nó nói đây là một lần cuối cùng cha mẹ ra nước ngoài, thật sự là một cô gái tốt. Từ nhỏ cha con đã chiều nó rồi, cho nên nó tùy hứng quá, bình thường nó hay đến quấy giày, thật sự ngại quá. Nguyên Linh bởi vì có mấy lần hẹn tương quân về nhà ăn cơm qua đêm, kết quả bị anh chặn lại, cướp người mà không vui. Cô mới rời đi mục tiêu, nói muốn đến nhà tương quân chơi, cũng gặp mẹ cùng bà nội cô, con bé này thật sự là tức chết anh. Không thể nào, chúng ta thật sự hoan nghênh con bé đến, đương nhiên cũng hoan nghênh con. Bà nội tương quân, bà Hiệp cùng với Nguyên Hạo nói rất nhiều chuyện, cũng chỉ có tương quân còn ngơ ngác ngồi ở ghế kế bên, chưa hết kinh hồn về cử trị lớn mật vừa rồi của anh. Anh làm sao có thể to gan như vậy? Anh còn có mặt mũi mà Nguyên Linh trắng trợn, mẹ cô cùng bà nội đều ngồi ở phía sau, anh không sợ bị thấy sao? Nếu như bị thấy thì làm sao bây giờ? Hai gò má đỏ không giấu được, không chịu biến mất. Tương quân bụng mặt, Hy vọng mẹ và bà nội không có thấy, hẳn là không có đi, bọn họ ba người tán gẫu vui vẻ như vậy, biểu hiện của mẹ và bà nội cũng thực bình thường, cho nên hẳn là không có bị thấy, thật tốt quá. Tương Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ hai má bằng phần cân bằng cảm xúc, tiếp theo quay đầu hỏi mẹ. "Ha ha." Tương Quân vừa quay đầu lại, nhìn vào mắt mẹ, mẹ cô liền cười ra. Cô nghi hoặc khó hiểu, lại chuyển hướng bà nội mà vẻ mặt bà nội cũng rất muốn cười. Chuyện gì hay mà cười như vậy, trên mặt con có cái gì sao? Từ đậm tác nhướng mày biểu môi của mẹ và bà nội, cô thật sự không hiểu nổi rước cuộc vấn đề là làm sao. Nguyên hạo soát một tiếng, lấy ra khăn giấy, đem giấy đưa tới trước mặt cô, một tay khống chế tay lái, thần sắc tự nhiên, nói Thật có lỗi, là lỗi của anh. Cái gì lỗi của anh? Tương quân họa tóc cầm lấy giấy, quay đầu kéo kính, che nắng xuống, nhìn vào kính phụ, thấy môi của chính mình trước mặt choáng váng nói không nên lời. Trên môi nguyên hạo cũng đính một chút, trên môi nguyên hạo cũng dính một chút. Tương tương, bên anh cũng phiền toái em. Thừa dịp chờ đèn đỏ, anh đưa mặt qua, muốn cô giúp đỡ. Nguyên bạn hai gò má đã muốn hạ sốt, vô chóc giống lò hỏa thiêu đỏ lên phía sau chuyển đến tiếng cười của mẹ và bà, cô biết họ nhất định thấy cái này thật là. Nguyên Hạo đi cùng ba người phụ nữ hiệp ra vào đường cái và chỗ mua đồ đông nghẹp người qua lại, mua đồ Tết và chuẩn bị đồ dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc